Chương 7. Một ngày bực dọc của Frau Leanne Buổi Bữa sáng đầu tiên ở Frankfurt, lúc mở mắt, Heidi không thể hiểu mình đang ở đâu, rồi em dựa mắt và nhìn quanh. Em đang ngồi trên một chiếc giường cao màu trắng, kề sát một bên trong căn phòng rộng rãi, ánh sáng xuyên qua các tấm rèm rất dài, trắng muốt. Gần cửa sổ có hai chiếc ghế bành, to, bọc vải hoa, rồi đến một chiếc đi bọc cùng loại vải. Đằng trước là cái bàn tròn, góc phòng có bồn rửa mặt cùng bao nhiêu thứ mà Heidi chưa từng nhìn thấy trong đời. Đến lúc đó, em mới nhớ ra mình đang ở Frankfurt. Mọi chuyện xảy ra hôm trước trở lại trong trí em. Cuối cùng em nhớ lại từng tận những lời dặn dò của cô quản gia. Heidi nhảy xuống giường và mặc quần áo rồi chạy đến hết cửa sổ này đến cửa sổ khác. Em muốn nhìn thấy bầu trời và đồng quê bên ngoài sau những tấm rèm này em cảm thấy như chim trong lòng rèm quá nặng em không thể gạt sang bên nên em bò xuống dưới để leo lên cửa sổ nhưng cửa sổ cao quá đầu em chỉ chấm đến ngưỡng cửa và em không thể thấy thứ em khao khát hai đi đến hết cửa sổ này sang cửa sổ kia song thật vô ích em không thể nhìn thấy gì ngoài các bức tường và cửa sổ rồi lại các bức tường và cửa sổ hai đi cảm thấy rất sợ trời vẫn còn sớm chị hai đi đã quen dậy sớm rồi chạy ra ngoài ngay lập tức nhìn xem mọi thứ ra sao trời có xanh không mặt trời đã ở trên núi chưa các cây linh sam có đu đưa và những bông hoa đã mở mắt chưa như một con chim lần đầu thấy mình bị nhốt trong cái lòng mới sáng sủa lao đây đó thử các chấn sông xem có thể bay lọt qua được không hai đi chạy ngược chạy xuôi thử mở hết cửa sổ này đến cửa sổ khác Chị em không chịu nổi cái cảnh chỉ toàn thấy tường và cửa sổ. Ở đâu đó ngoài kia, chắc phải có cỏ xanh trờn, những bông tuyết cuối cùng trên dốc núi chưa tan mà em thèm được thấy. Nhưng cửa sổ không nhúc nhích, Heidi cố mở không được, em lùa những ngón tay nhỏ bé xuống dưới nhất lên cũng không nổi. Sau một lúc ráng sức vô hiệu, Heidi thôi không cố nữa. Em nghĩ không biết lúc ra ngoài, chả đi vòng quanh ngôi nhà, em có đến được chỗ có cỏ không? Rồi em nhớ ra đêm hôm trước, em chỉ nhìn thấy một tảng đá duy nhất ở đằng trước nhà. Giờ lúc đó có tiếng gõ cửa, rồi cô hầu Tinette thở đầu chào nói: "Bữa sáng đã xong." Heidi không biết lời mời này có nghĩa gì, còn bộ mặt phớt lạnh của Tinette làm em không dám hỏi. Hai đi đủ khôn để đọc được vẻ mặt và hành động kèm theo. Vì thế em kéo cái ghế nhỏ dưới gầm bàn ra để theo góc phòng, chà ngồi lên đó. Lặng lẽ đợi việc xảy ra tiếp theo Ngay sau đó Thật may là Braulian Vontemier Sột soạt và hối hả xuất hiện Có vẻ cô lại cấu Và gọi Heidi Cháu sao thế, Underhill Cháu không hiểu bữa sáng là gì à Đi ngay Lúc này Heidi hiểu và trụi theo cô Clara đang ăn sáng Và ân cần chào Heidi Trẻ mặt Lara vui hơn thường ngày Chị em đang mong hôm nay Sẽ xảy ra nhiều điều mới mẻ bữa sáng trôi qua lặng lẽ hai đi ăn bánh mì và bơ rất đúng kiểu lúc bữa ăn dọn đi rồi lara lăn xe trở lại phòng học raulien len bảo hai đi theo chờ ở lại phía lara chờ thầy giáo đến dạy học lúc còn lại hai đứa trẻ hai đi hỏi từ chỗ này làm thế nào ra ngoài và nhìn xuống mặt đất được cậu phải mở cửa sổ và nhìn ra ngoài lara vui vẻ đáp nhưng cửa sổ không mở được Hai đi trả lời buồn bã. Có mở được đấy. Lara cam đoan. Cậu không thể mở được đâu. cả mình cũng thế. Nhưng lúc gặp Sebastian, cậu bảo anh ta mở cho. Hai đi nhẹ cả người khi biết có thể mở được cửa sổ và có thể nhìn ra ngoài. Chị em cảm thấy như bị bỏ tù. Lara bắt đầu hỏi em nhiều câu về quê hương em. Và hai đi vui sướng thuật lại mọi thứ về núi non thì bầy dê, thì cánh đồng cỏ đầy hoa rất thân thiết với em. đúng lúc đó cha sư đến. song Valier Protemier không đưa thầy thẳng cho phòng học mà kéo thầy sang phòng ăn, rồi trút hết những nỗi phiền muộn và giải thích rằng cô đang ở trong cái thế khó xử. và vì sao cơ sở lại ra thế? Hình như trước kia có lần cô đã viết thư gửi He Cezeman rằng con gái ông rất thèm có bạn và nói thêm rằng chính cô cũng mong thế vì như vậy sẽ khuyến khích Lara học tập và hào hứng trong giờ chơi. Raleigh Emron Temer thầm mong việc này được thu xếp cũng vì cá nhân cô nó sẽ nhẹ bớt gánh nặng phải giải sầu cho cô bé ốm yếu mà nhiều khi cô thấy quá nhợt nhạt. Người cha trả lời ông sẵn lòng để con gái ông có bạn người bạn này sẽ được đối xử về mọi mặt như con ông vì ông không muốn bất cứ đứa trẻ nào bị hành hạ hoặc ngược đãi thật là một ý kiến rất không cần thiết ai mà muốn hành hạ trẻ con fraulein rottenmeier nói thêm cô giảng giải bao điều kinh khủng về đứa trẻ thuật lại những việc kỳ quái của con bé làm cô luôn mặc cảm có lỗi vì thầy không những phải bắt đầu dạy nó từ a bờ cờ Mà còn phải chỉ dẫn cả những điều sơ đẳng nhất Về mọi thứ phải làm trong cuộc sống hằng ngày Cô thấy cách duy nhất Thoát khỏi tình trạng rắc rối này Là gia sư tuyên bố không thể để Hai đứa trẻ học cùng nhau Vì có hại cho Clara Vì Clara đã vượt xa đứa kia Đấy sẽ là lý do chính đáng Để đuổi con bé và gửi nó về quê Thế nhưng cô không dám làm Nếu không có lệnh của thầy giáo Chỉ thầy biết hiện giờ con bé ấy đã đến rồi Tuy nhiên gia sư là người thận trọng thầy không có xu hướng nhìn nhận phiến diện bất cứ vấn đề gì thầy cố an ủi raulien Rotemier, và nói ý kiến của thầy là cô bé ấy có thể lạc hậu trong một số mặt nhưng chắc chắn là tiến bộ trong nhiều mặt khác và nếu được học tập đều đặn sẽ nhanh chóng có được thế cân bằng lúc raulien Rotemier thấy thầy giáo không sẵn sàng ủng hộ cô và chấp nhận việc dạy cô bé từ những chữ cái đầu tiên cô mở cửa phòng học nhưng đóng lại ngay lúc thầy chịu bước vào. Cô tránh đi một mình vì cô rất hãi chịu học từ Abergaard. Cô đi đi lại lại trong phòng ăn, nghĩ đến việc kẻ hầu người hạ phải thư gửi ra sao với Andy Hale. Hale Sisterman đã viết rất rõ rằng, cô bé phải được đối xử y như con gái ông, và điều này liên quan đặc biệt đến đám gia nhân. Xong, cô không có thời gian cân nhắc lâu, chỉ bỗng một tiếng đổ vỡ kinh khủng vọng ra từ phòng học tiếp đó là những tiếng hét điên rồ gọi Sebastian. cô chạy vào phòng. một đống hỗn độn nào sách vở, sách bài tập, nào giá để bút mực và bao thứ khác nằm trên sàn, khăn bàn phủ trên cùng, một dòng mực đen sì chảy loan khắp sàn. cô bé Heidi đã biến mất. Florian Fontemier xoắn hai bàn tay kêu lên: "khăn bàn, sách vở, giỏ đồ khâu, mọi thứ đẫm mực. thật là một đứa trẻ kinh khủng." thầy giáo đứng thất vọng nhìn sự tàn phá chỉ có thể nhận định rằng cô bé này không thích hợp, chạy thôi. Trong lúc đó, Lara lại có vẻ khóa chí, ngắm nghía kết quả sự việc bất thường này. Đúng, Heidi làm đấy, Lara giải thích, nhưng ngẫu nhiên thôi, em ấy không đáng bị trừng phạt đâu. Em ấy chạy đi, nhảy chạy quá nên vướng phải khăn bàn, kéo theo mọi thứ nên mới đổ bê bét như thế. Lúc ấy có mấy cái ô tô chạy qua, nên Heidi mới vội thế, có lẽ em ấy chưa bao giờ nhìn thấy ô tô tôi đã chẳng nói rồi sao cô bé ấy chẳng có tí ti khái niệm về mọi thứ mà nó chẳng hề nghĩ phải ngồi im và lắng nghe trong lúc học nhưng cái con bé gây ra mọi thứ rắc rối này ở đâu rồi chắc là nó không bỏ trốn đấy chứ he sezaman sẽ nói gì đây rau len frontemier chạy ra khỏi phần và xuống cầu thang tại đó dưới chân cầu thang hai đi đang đứng giữa ngưỡng cửa mở rộng kinh ngạc nhìn ngược ngó xuôi trên phố cháu làm gì thế Cháu tưởng có thể bỏ đi như thế sao? Rao lên Fontaine gọi Cháu nghe thấy tiếng các cây linh sam Nhưng không nhìn thấy Bây giờ lại càng chẳng thấy chúng ở đâu nữa Heidi trả lời Thất vọng nhìn về hướng xe cổ đang chạy đến chỗ em Thứ tiếng mà Heidi tưởng là tiếng gió xào xạc qua đám cây Làm em vui sướng chạy vội ra để nhìn Cây linh sam. Cháu tưởng chúng ta đang ở trong rừng chắc Những ý nghĩ ấy mới nực cười làm sao? lên lầu mà xem cháu đã gây ra cái trò quái quỷ gì hai đi quay lại và theo raulian proteinmeer lên lầu em rất sửng sốt thấy tai họa em đã gây ra vì trong lúc vui sướng chạy vội vã đến chỗ cây linh sam em không ngờ đã kéo mọi thứ theo ta tha thứ cho cháu Chỉ đây là lần đầu nhưng không được để ta thấy cháu làm lần thứ hai raulian proteinmeer chỉ xuống sàn trong giờ học cháu phải ngồi yên và chăm chú nếu cháu không làm được thế ta sẽ buộc cháu vào ghế hiểu chưa hiểu ạ hai đi đáp nhất định cháu sẽ không xây dịch nữa lúc này hai đi hiểu rằng ngồi im trong lúc học là một quy định sebastian và tinete được sai dọn sạch những thứ đổ vỡ và xếp dọn đồ vào đấy thầy giáo chào và ra về thế là buổi học hôm ấy không thành sáng hôm ấy chắc chẳng còn thời gian mà ngáp buổi chiều clara phải nghỉ một khoảng thời gian nhất định Và Braulian Rotemier báo cho Heidi muốn giải trí gì thì tùy trong lúc đó. Sau bữa trưa, Kilara đã được đặt lên giường và cô quản gia rút về phòng riêng. Heidi biết đây là lúc em được chọn việc làm theo ý mình. Nhưng em cần có người giúp mới làm được. Và nghĩ thế, em đứng ở hành lang chỗ trước cửa phòng ăn để chắn người em muốn gặp. Vài phút sau, Sebastian bưng cái khay bày bộ trà bằng bạc từ bếp lên xếp vào tủ ly trong phòng ăn. Lúc Sebastian đi đến bậc thang trên cùng, Heidi tiến đến và nói với gã theo đúng nghi thức như Fraulein Protemier dặn em. Này, anh người hầu. Sebastian rất ngạc nhiên và nói cọc lóc. Tiểu thư muốn gì? Từ tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi anh một điều, nhưng nó không tệ như sáng nay đâu. Heidi nói, xoa so dịu Sebastian vì em thấy gã khác cấu kỉnh và em tưởng là vì gã phải lau sạch chỗ mực đổ trên sàn. Trước hết, tôi muốn biết vì sao tiểu thư lại ăn nói với tôi trang trọng như thế này. Sebastian đáp rõ ràng vẫn bực. Probably Enrotemier dặn tôi lúc nào cũng phải nói với anh như thế. Heidi nói, Sebastian phì cười làm Heidi rất sững sốt. Em thấy câu chuyện chẳng có gì vui vẻ để gã phải cười. Tuy nhiên, Sebastian đã hiểu cô bé chỉ tuân lệnh, gã chuyển trọng với vẻ thân thiện. Vậy tiểu thư nhỏ bé muốn gì nào? Đến lúc này, Heidi hơi bực và nói Tên tôi là Heidi, chứ không phải là tiểu thư Đúng vậy, nhưng cũng chính cô ấy ra lệnh tôi phải gọi là tiểu thư Sebastian giải thích Cô ấy? Ồ, thế thì chắc là phải gọi tôi như thế rồi Heidi ngoan ngoãn nói Chị em đã thấy mọi điều Raulian Frutenmier nói đều là quy định Vậy bây giờ tôi có những ba tên Heidi thở dài nói Tiểu thư bé nhỏ muốn hỏi chị kia Sebastian hỏi lúc vào phòng có các đồ đẹp. Sao cửa sổ không mở được? Sao ư? Mở như thế này này. Sebastian mở tung một cửa sổ rộng. Heidi chạy tới, nhưng em không đủ cao để ngó ra ngoài, chỉ đầu em chỉ chấm đến ngưỡng cửa sổ. Bây giờ tiểu thư có thể nhìn ra ngoài, và thấy mọi thứ diễn ra bên dưới. Sebastian nói lúc bên một cái ghế đổ cao bằng gỗ đến. Heidi trèo lên ghế, và em tưởng sẽ nhìn thấy thứ em mong mỏi. Nhưng em vút ngay đầu lại, trẻ mặt rất thất vọng. Ngoài ấy chẳng có gì, toàn là những đường phố lát đá thôi. Em buồn rầu nói, nhưng nếu đi vòng sang bên kia nhà này, sẽ nhìn thấy gì, Sebastian? Chẳng có gì hơn những thứ tiểu thư đã thấy ở đây. Đã bảo em, thế thì chỗ nào tôi mới nhìn thấy cả thung lũng? Tiểu thư phải trèo lên đỉnh tháp cao, tháp nhà thờ ấy. Cái tháp trên đỉnh con gắn quả cầu bằng vàng. Từ chỗ ấy mới có thể nhìn thấy thật xa được. hai đi tuột nhanh xuống khỏi ghế, chạy ra cửa, xuống các bậc và ra phố. Sau mọi việc không dễ dàng như em tưởng, nhìn từ cửa sổ, cái tháp có vẻ gần làm em hình dung chạy qua đường là tới. Nhưng lúc này, mặc dù đã chạy hết phố, em vẫn không thấy nó gần hơn chút nào. Thật ra còn mất hút khỏi tầm nhìn, em rẽ sang phố khác trời đi mãi Đi mãi vẫn chẳng thấy cái tháp đâu Em đi qua nhiều người Nhưng hình như ai cũng vội vàng đến mức đi nghĩ họ chẳng có thời gian chỉ đường cho em Bỗng ở một góc phố Em thấy một cậu bé đang đứng Lưng đeo chiếc đèn hộp quay tay Và tay bế một con vật trong rất ngộ nghĩnh Hai đi chạy đến chỗ cậu Và hỏi Cái tháp có quả cầu vàng trên đỉnh ở đâu vậy Tôi không biết Cậu ta trả lời Tôi có thể nhờ ai chỉ cho cô bé lại hỏi tôi không biết cậu có biết nhà thờ nào có tháp cao không có có biết một cái đi và chỉ cho tôi nhé hãy cho tôi biết cô cho tôi gì trước đã rồi cậu ta chìa tay ra hai đi lục lọi trong túi và rút ra một tấm thiếp vẽ một phòng những bông hồng đỏ xinh đẹp em nhìn nó một lát và khá tiếc trẻ khi phải chia tay với nó Sáng hôm ấy Clara vừa tặng em Nhưng lúc này em muốn nhìn thấy thung lũng và những đường dốc xanh tươi quá Hey Heidi nói cho chị tấm thiếp ra Cậu có thích không Cậu bé sụp tay lại và lắc đầu Thế cậu thích gì Heidi hỏi Rồi nhẹ nhõm đút tấm thiếp vào túi Tiền Tôi không có Nhưng Clara có Tôi chắc cô ấy sẽ cho Cậu muốn bao nhiêu Hai xu. đi thôi họ đi xuôi theo con phố, dọc đường, hay đi hỏi cậu đều gì trên lưng. cậu ta bảo là chiếc đèn hộp quay tay. nếu cậu quay cái tay cầm sẽ tạo ra những âm thanh du dương. đi một quán, một ngôi nhà thờ cổ có tháp hiện ra trước mặt. cậu bé đứng lại và nói: "Kia Kì kìa, làm thế nào vào được bên trong? Hay đi vừa hỏi vì nhìn những cánh cửa đóng chặt. tôi không biết. tôi có thể trung chung như họ gọi Sebastian không? tôi không biết. Nhưng hai đi đã nhìn thấy cái chuông trên tường, chà giật mạnh hết sức. Nếu tôi lên đó, cậu phải ở lại đây nhé, vì tôi không biết đường về, cậu chỉ đường cho tôi nhé. Thế cô cho tôi bao nhiêu? Cậu muốn cho gì? Hai xu nữa. Họ nghe thấy tiếng xoay chìa khóa bên trong, rồi tiếng người mở cánh cửa nặng nề nứt nẻ và một ông lão bước ra. Nhìn thấy bọn trẻ, ông lão ngạc nhiên rồi phát cấu. Ông quát, các cháu nghĩ gì mà làm ta phải xuống thế này? không đọc chữ viết trên chuông dành cho những người muốn lên tháp à cậu bé không nói gì nhưng chỉ vào hai đi cô bé trả lời cháu muốn lên tháp ạ cháu muốn lên đó làm gì ông lão hỏi ai bảo cháu đến không ạ hai đi đáp cháu chỉ muốn trèo lên đó để nhìn xuống thôi ạ xéo ngay về nhà và đừng có nghịch như thế nữa nếu còn làm trò này lần thứ hai thì liệu hồn đấy nói rồi ông lão quay đi định đóng cửa hai đi tóm dội lấy áo ông lão năng nỉ ông ơi cho cháu lên với ông lão nhìn quanh và chợt thay đổi khi thấy cặp mắt cầu xin của cô bé ông lão nắm tay em và nói ân cần thôi được nếu cháu thực lòng muốn thế thì ta cho phép cậu bé ngồi xuống bậc thềm nhà thờ ra ý cậu bằng lòng đợi tay nắm tay ông già hai đi leo lên bậc thang trong tháp càng lên gần đỉnh tháp các bậc càng nhỏ hơn cuối cùng là một bậc rất hẹp ông lão nâng hai đi lên để em có thể nhìn qua ô cửa sổ nhỏ đấy bây giờ thì cháu nhìn xuống đi ông lão nói nhìn xuống bên dưới hai đi thấy một biển những mái nhà tháp ống khói em vội trục đầu lại và nói giọng buồn bã thất vọng mọi thứ chẳng giống như cháu nghĩ cháu thấy chưa bé như cháu chẳng hiểu tí gì về phong cảnh Đi xuống và đừng xung chuông gọi ta nữa nhé Ông lão nhất cô bé xuống và đi trước em theo cầu thang chật hẹp bên trái vòng xây ở chỗ rộng hơn là cửa phòng người gác chuông còn đầu cầu thang nhô ra ngoài đến tận mép mái dựng đứng cuối phòng có một cái chỗ to một con mèo xám to tướng ngồi đằng trước nó xì xì khi nhìn thấy họ như muốn đe dọa những người đi qua đừng có động vào gia đình nó Hai đi đứng im và ngạc nhiên nhìn con mèo vì trước đó em chưa bao giờ thấy một con mèo khổng lồ như thế trong tháp chuông cổ này có một đội quân chuột nên mỗi ngày con mèo mắc khoảng nửa tá để chén chẳng có khăn gì ông già thấy hai đi ngẩn tra sửng sốt bèn bảo nó chẳng làm hại cháu đâu nếu có tạ gần đi nào cháu có thể nhìn đàn mèo con một cái hai đi đến gần cái giỏ và tỏ ra thích thú ôi những con mèo trỏ xinh trông yêu quá em nói lúc nhảy nhót quanh cái nhỏ ngắm nghi tứ phía bảy hoặc tám con mèo con đang bò lõm ngõm lăn tròn và ngã đè lên nhau cháu muốn có một con không ông già hỏi vui vui thấy cô bé sung sướng ông cho cháu ạ hai đi nói háo hức không tin nổi niềm vui ấy đến với em chứ sao nữa nếu cháu thích lấy thêm cũng được tóm lại cháu có thể mang cả ổ đi nếu cháu có đủ chỗ ông lão mừng quá thấy có thể tống khứ đàn mèo con cho đỡ phiền toái cô bé hai đi không nén nổi niềm vui trong ngôi nhà rộng ấy thiếu chìa chỗ lúc nhìn thấy đàn mèo con xinh xắn này lara chắc sẽ ngạc nhiên và thích lắm nhưng cháu mang thế nào được hai đi hỏi và đi nhanh đến xem liệu tay em cầm được mấy con thì con mèo mẹ nhảy lao vào em hung hãn đến mức em lùi lại vì hoảng hốt ta sẽ mang cho cháu nếu cháu nói ở chỗ nào Ông già vừa nói, vừa chút dê dỗ dành con mèo mẹ. Nó là bạn thân thiết và sống cùng ông lão trong tháp này đã nhiều năm. Đến nhà heo Sysamen, cái nhà to có một cái đầu chó bằng vàng gắn trên cửa, mõm chó ngậm cái vòng gõ cửa. Harry giải thích, không cần phải chỉ dẫn tỉ mỉ cho ông già, vì ông đã làm người canh tháp nhiều năm sòng, chả biết mọi ngôi nhà xa gần, hơn nữa, Sebastian là người quen của ông. Ta biết nhà ấy rồi. Ông lão nói, nhưng lúc mang mèo đến ta sẽ hỏi ai, chỉ chắc cháu không phải là người trong gia đình. Không à, nhưng Lara sẽ thích lắm, nếu ông mang lũ mèo con cho cô ấy. Lúc này, ông lão muốn xuống cầu than, nhưng Heidi không làm sao dứt khỏi cảnh tượng chui thích ấy. Cháu có thể mang một hoặc hai con mèo không? Một con cho cháu và một con cho Lara, được không ạ? Được, đợi một chút. Ông lão nói và thận trọng lôi con mèo vào phòng ông để nó lại với một bát thức ăn, rồi ra ngoài và đóng cửa. Bây giờ mang hai con đi đi. Mắt hai đi sáng lên chui thích, em cầm hai con mèo lên, một con trắng muốt một con sọc vàng và trắng, rồi đút mỗi con vào một bên túi áo. Sau đó em mới xuống cầu thang. Cậu bé vẫn ngồi trên bậc thềm bên ngoài, chờ lúc ông già đóng cửa lại rồi. hai đi nói, chị nhà hay xe xa men đi đường nào? Tôi không biết, cậu ta trả lời. đi bắt đầu tả đằng trước có nhiều bậc về cửa sổ, nhưng cậu bé cứ lắc đầu quầy quậy, chẳng biết gì hơn. Cậu nhìn đây, đi kiên nhẫn. Từ một cửa sổ có thể nhìn thấy một ngôi nhà rất to, to lắm, màu xám, mấy nhà đổ xuống như thế này này. đi giơ ngón tay trỏ hấp dạch vào không khí. Lúc ấy cậu bé mới bật dậy, trở ràng cậu có thói quen nghe theo những mốt tương tự. Cậu chạy thẳng tuốt hai đi chạy theo và chỉ một lát sau cả hai đã đến ngôi nhà có cái đầu chó to làm chồng gõ cửa hai đi rung chuông sebastian mở cửa thật nhanh và vừa nhìn thấy hai đi gã vội kêu lên nhanh lên nhanh lên hai đi vội lao vào và sebastian đóng sập cửa lại để cậu bé mà gã chẳng để ý đến đứng ngơ ngác trên bậc cửa nhanh lên tiểu thư sebastian lại nói đi thẳng vào phòng ăn mọi người ở cả đấy raulian rô trông như một khẩu đại vác sẵn sàng nhả đạn cái gì làm cho tiểu thư chạy biến đi như thế heidi vào phòng cô quản gia không nhìn lên la ra không nói sự im lặng thật khó chịu sebastian đẩy ghế cho heidi và lúc em yên vị raulian rô nói với em rất nghiêm khắc cứng rắn và trịnh trọng rồi ta sẽ nói với cháu sao andy Hill? còn bây giờ ta phải nói câu này cháu cư xử rất vô lễ và đáng bị khiển trách vì đã chạy khỏi nhà không xin phép, không nói với ai một lời rồi lang thang cho đến giờ này. trước đây chưa bao giờ ta thấy một thái độ như thế. Meow, cô tiếng đáp lại. thật quá quát với Raulian Rotemier, cô cao trọng và nói, Andy Hill, sao thái độ tồi tệ ấy? cháu lại dám trả lời ta như thế đây là trò đùa chắc? Cháu không. Heidi mới bắt đầu thì meow meow. Sebastian xích đánh trời đĩa và trỗi ra khỏi phòng. Lại thế nữa. Florian Protenmil cố nói, nhưng tiếng cô ngạt lại thì giận dữ. Đứng lên và ra khỏi phòng. Heidi sợ hãi đứng dậy và em cố giải thích. Cháu thực sự không meo meo meo. Heidi. Lara xen vào. Cậu đã thấy Florian Protenmil giận thế, sao cậu cứ kêu meo meo mãi? Không phải cháu đâu ạ, mà là những con mèo con cuối cùng heidi có thời gian để nói cái gì mèo con à raulen vô tên rít lên sebastian tin ete tìm ngay những con vật kinh khủng ấy vứt chúng đi cô đứng dậy và lao vào phòng học khóa cửa lại để yên tâm tách khỏi lũ mèo con mà cô cho là những con vật đáng ghét nhất trên đời sebastian phải đứng ngoài cửa mấy phút để nín cười rồi mới bước vào phòng trong lúc dặn đồ ăn cho heidi Gã đã nhìn thấy cái đầu mèo con thò ra khỏi túi em, và đoán cảnh sẽ xảy ra. Ngay từ những tiếng meo meo đầu tiên, gã đã cố nén khoái chí đến mức không thể đưa nốt các món ăn. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô quản gia đã ngừng trước khi gã lấy lại bình tĩnh bước vào phòng ăn. Bây giờ tất cả thật yên ả và thanh bình. Hai con mèo con nằm trong lòng la ra, hai đi quỳ bên cạnh, cả hai đang cười và chơi đùa với những con chật xinh xắn và đáng yêu ấy. Sebastian Lara nói lúc gã vào Anh phải giúp chúng tôi Phải tìm ra chỗ cho hai chú mèo con này Để Fraulein Frontenmeer không mò ra Kẻo cô ấy sợ đến nỗi quẳng chúng đi ngay mất Chúng tôi sẽ nuôi chúng một cách bí mật Anh định để chúng ở chỗ nào Tôi sẽ tìm Sebastian sốt sắng đáp Tôi sẽ lóc ổ cho chúng trong giỏ Và để ở nơi Fraulein Frontenmeer không hay đến Cô cứ để việc ấy cho tôi Gã đi làm ngay, chưa làm chưa cười thầm Chỉ biết có ngày sẽ lại có chuyện om sòm Sebastian không nán được sự khoái trí Khi nghĩ đến lúc Fraulein Rotemier hoảng hốt Thời gian trôi qua, sắp đến giờ ngủ Fraulein Rotemier mới dám liều mở cửa đến cách một cái và gọi Sebastian, đã mang những con vật khủng khiếp ấy đi chưa? Gã cam đoan đến hai lần là đã làm thế rồi Gã quanh quẩn trong phòng đợi câu hỏi này Chà chọi tớm lấy mấy con mèo trong lòng Lara rồi biến ngay Bài khiển trách đi đành phải để đến hôm sau Chị Ravelin Rontemel quá mệt cho những cảm xúc chiều qua Chủ yếu là cấu kỉnh, giận dữ và sợ hãi Mà đi là nguyên nhân một cách vô thức Cô lui chị nghĩ không nói năng gì Lara và đi làm theo trong lòng vui sướng Chị biết lũ mèo con đang nằm thoải mái trong ổ Chương 8 cuộc náo động trong ngôi nhà lớn sáng hôm sau sebastian vừa đưa gia sư vào phòng học thì có tiếng chuông rất to làm gã vội dậy ra chỉ có hai sesame mới rung chuông kiểu này cả thầm nhũ chắc ông ấy trở về bất ngờ gã mở cửa và thấy một cậu bé rách rưới đeo cái đàn hộp quay tay trên lưng thế này là nghĩa lý gì sebastian cáu kỉnh tao sẽ dạy cho mày cách rung chuông mày muốn gì ở đây tôi muốn gặp clara Cậu bé trả lời Mày là thằng nhãi ranh bẩn thỉu vô tích sự Mày không đủ lễ phép để biết phải gọi là tiểu thư Clara à Mày gặp tiểu thư làm gì? Sebastian vẫn thô lỗ Cô ấy nợ tôi 4 xu Cậu bé giải thích Mày điên à? Sao mày biết tiểu thư có tên như thế ở đây? Cô ấy nợ tôi 2 xu công chỉ đường đến đằng kia Và 2 xu chỉ đường về đây Xem mày nói láo kìa Tiểu thư không bao giờ ra ngoài không thể đi lại được. Mày liệu mà xéo ngay về chỗ cũ? Nếu không, tao sẽ quẳng mày đi đấy. Nhưng cậu bé không tỏ ra sợ sệt. Cậu cứ đứng nguyên đấy và nói, giọng cương quyết. Rõ ràng tôi gặp cô ấy trên phố mà. Tôi có thể tả cô ấy cho anh nghe. Cô ấy tóc sẫm quăng tít, mắt đen, mặc váy màu nâu và nói giọng không giống chúng ta. Ô hô hô! Sebastian nghĩ và cười thầm. Cô bé còn lấu cá thật rồi kéo cậu bé sang một bên, gã nói to: "Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Đi với tôi và đợi ở ngoài cửa cho đến lúc tôi bảo vào. Cậu có thể chơi đàn ngay lúc bước vào trong phòng. Tiểu thư thích âm nhạc lắm." Sebastian gõ cửa phòng họp và được gọi vào. Có một cậu bé ở bên ngoài. Thưa là phải nói chuyện với chính tiểu thư Clara. Sebastian thông báo. Clara rất thích thú vì thông tin lạ thường và bất ngờ ấy. Cho cậu ta theo ngay ra đáp và quay sang xa sư. Cậu ta phải vào đây, nếu muốn gặp riêng em. Cậu bé vào phòng, và theo hướng dẫn của Sebastian, cậu chơi đàn ngay. Raulien Rotenmeier muốn trốn lớp học Aberker, nên đã rút vào làm việc riêng trong phòng ăn. Cô ngừng ngay việc và lắng nghe. Những âm thanh ấy có phải vọng từ đường phố, sao chúng có vẻ gần đến thế? Nhưng sao lại có tiếng đàn trong phòng học? Mà đúng là thế thật cô chạy sang đầu kia có phòng ăn và mở toang cửa cô không thể tin vào mắt mình một cậu bé rách rưới đang đứng giữa phòng học hăng hái quay cái đàn hộp gia sư có vẻ như cố nói nhưng chẳng thể nghe thấy tiếng của thầy hai đứa trẻ đang say sưa lắng nghe tiếng nhạc raulien rôtenmier lao vào cậu bé nhưng bỗng thấy một vật gì bò lổm ngổm trên sàn bên chân cô một con rùa một con vật đang xì gớm guốc ghê sợ cô nhảy vọt lên và hét lên the thé sebastian sebastian cậu bé chơi đàn hộp ngừng phát lại vì lúc này tiếng cô ác cả tiếng nhạc sebastian đang đứng bên ngoài gặp đôi người lại mà cười vì gã đã ngó thấy lúc gã vào phòng Raulien rotenmier đã ngồi lún sâu trong chiếc ghế bành đưa chúng ra cả thằng bé lẫn con vật đuổi chúng sang ngay lập tức cô ra lệnh cho gã sebastian kéo cậu bé đi Cậu bé nhặt vội con rùa Và lúc đã ra bên ngoài Sebastian dưới chào tay cậu Đây là bốn xu của tiểu thư Clara Bốn xu này trả cho nghe nhạc Cậu đã nói đúng Rồi cả đóng cửa lại Sự yên lặng lại ngự trị trong phòng học Các bài học lại bắt đầu Raulien Rotemier ngồi bánh chọa Trong phòng học Cô muốn có mặt để ngăn chặn bất cứ hành vi khủng khiếp nào Nhưng chẳng mấy chốc Có tiếng gõ cửa Và Sebastian lại vào Lần này báo có người gửi một cái giỏ lớn Được sai mang đến cho tiểu thư Clara Cho tôi Clara kinh ngạc nói Ốc tò mò của em bị kích thích Mang vào đây cho tôi xem có cái gì Sebastian sát một cái giỏ to Có nắp vào rồi rút lui Tôi nghĩ là tốt hơn hết học xong Rồi hẳn mở giỏ Raulian Rotemier nói Clara không hề biết trong giỏ có gì Em háo hức liếc nhìn Rồi giữa lúc đang học Em nói với gia sư Em có thể ngót qua bên trong giỏ một cái rồi học tiếp được không ạ? Vừa được vừa không, vì nếu em tập trung vào cái giỏ thì... Thầy giáo chưa kịp nói hết lời, thì nắp giỏ lỏng ra và cùng một lúc, hai, ba rồi nhiều hơn nữa, những con mèo con nhảy ra sàn và chạy lung tung khắp phòng. Chúng nhanh không tưởng tượng nổi, đến mức tưởng chừng cả phòng đầy những mèo. Chúng nhảy qua chạy thầy giáo, cắn cấu quần thầy, trèo lên váy rao lên protemier, lăn tròn quanh chân cô, nhảy tóc lên xe đẩy của Lara, cào, bò lỗm ngỗm và kêu meo meo, thật là một cảnh loạn xạ hiếm thấy. Còn Lara rất khoái trí cảnh nhảy nhót nô đùa của chúng, em kêu toán lên. Chào những con vật bé bỏng yêu quý, chúng xinh quá, nhìn này đi, nhìn con này, nhìn cả con ở đằng kia kìa. Còn đi vui sướng đuổi theo chúng hết góc này đến góc khác thầy cháu đứng bên bàn không biết nên làm gì hết nhấc chân phải là nhấc chân trái để tránh lũ mèo bò lên và cào raulen rotenmeier lúc đầu không thể thốt nên lời cô hoảng đến mức không dám đứng dậy vì sợ những con vật bé bỏng kinh tởm kia nhảy lên cô ngay lập tức mãi một lúc cô mới cất nổi tiếng gọi to tinete tinete sebastian sebastian Họ vào và nhặt lũ mèo con lần lượt bỏ tất cả vào giỏ và mang đến nhập với hai con kia. thế là hôm nay cũng chẳng có dịp mà ngáp. đến cuối buổi chiều, valerie frothingill đã trấn tĩnh lại sau những náo động của buổi sáng. cô gọi hai người làm đến tra vấn kỹ lưỡng những gì liên quan đến các sự kiện sáng nay. để ra hai đi chính là kẻ gây nên cơ sự. mọi chuyện đều là hậu quả bởi chuyến du ngoạn hôm trước của em. valerie frothingill ngồi Tái xanh vì phẫn nộ, thoạt đầu không biết biểu lộ sự giận dữ ra sao. Sau đó, cô ra hiệu cho Tinete và Sebastian lui và quay sang nghiêm khắc nói với Heidi vẫn đang đứng bên đi văn của Clara, hoàn toàn không hiểu em đã gây ra tội gì. Adenhill, ta biết một cách trừng phạt duy nhất nếu cháu vẫn tiếp tục cư xử xấu, vì cháu là một con bé hoàn toàn mang rợ. Nếu không thể thuần hóa được cháu, để cháu không hành động sai trái lần nữa, ta sẽ bỏ cháu hốt vào hầm tối đầy những chuột và bọ cánh cứng màu đen. Heidi im lặng lắng nghe, chẳng ngạc nhiên vì câu kết tội của Fraulein Frutenmier, vì em chưa bao giờ nhìn thấy cái hầm như vừa mô tả. Hầm của ông nội em dùng các format mới làm và sửa mới vắt là một nơi dễ chịu và đầy mời mọc. Em cũng chẳng biết chuột và bọ cánh cứng đen là cái gì. Nhưng Lara ngắt lời, rất lo lắng. Không, không được, Raulian Rotenmier. Cô phải đợi ba tôi về. Ba tôi đã viết rằng ông sắp về nhà. Lúc đó, tôi sẽ thuật lại cho ba tôi mọi chuyện và ông sẽ nói cần làm gì với Heidi. Raulian Rotenmier không thể làm bất cứ điều gì cưỡng lại quyền lực tối thượng này, nhất là ông chủ sắp tề thực. Cô đứng dậy và nói, trẻ bất mãn. Tùy cô thôi, cô ra nhưng tôi cũng có chuyện để nói với herr sesaman nói xong cô ra khỏi phòng vài ngày trôi qua không xảy ra chuyện rắc rối gì tuy nhiên frau lien frotenmeier không sao lấy lại được sự thanh thản sự có mặt của heidi luôn nhắc cô nhớ đến những mánh khóe đứa trẻ này đã chơi xỏ cô với cô từ khi đứa trẻ này bước chân vào nhà mọi sự đảo lộn nháo nhào và cô không thể sắp xếp lại cho đúng nền nếp cũ lara ngày càng vui vẻ hơn Em không còn thấy giờ học kéo dài lê thê buồn tẻ nữa, vì Heidi liên tiếp nghĩ ra các kiểu tiêu Hai Heidi lẫn lộn lung tung các chữ cái, và có chả không thể học được. Khi thầy giáo cố làm em chú ý đến hình dạng khác nhau của chữ, và giúp em bằng cách chỉ cho em thấy chữ này giống một cái sừng nhỏ, chữ khác giống cái mỏ chim, em bỗng kêu lên giọng vui sướng. Đấy là một con dê, hoặc đấy là con chim săn mồi. Thầy giáo đã miêu tả đủ loại hình ảnh, nhưng đầu óc Heidi không sao nhớ nổi bảng chữ cái. Cuối buổi chiều, Heidi thường ngồi cùng Lara, em say sưa kể cho Lara nghe về núi non về cuộc sống trên núi, nỗi niềm khao khát trở về nung nấu trong em đến mức em luôn kết thúc bằng câu. Nhất định em sẽ về nhà, ngày mai là em về. Lara cố làm em dịu lại và bảo Heidi phải đợi bố em về, rồi họ sẽ xem nên làm gì. Mỗi lần nghe thế, nếu Heidi có nhanh chóng lấy lại tinh thần Thì chỉ vì em có một niềm vui bí mật trong suy nghĩ Cứ mỗi ngày là có thêm hai ổ bánh mì trắng vào số bánh em thu thập cho bà Bữa trưa, bữa tối nào em cũng bỏ ổ bánh đặt cạnh đĩa của em vào túi Em thấy không đành lòng ăn khi biết bà không có bánh mì trắng Và không thể ăn bánh mì đen vì quá cứng Sau bữa trưa, Heidi hay ngồi một mình trong phòng vài giờ liền Giờ đây em đã hiểu không nên chạy khắp Frankfurt giống như em chạy trên núi và em cũng không thử làm nữa. Em bị cấm trò chuyện với Sebastian trong phòng ăn. Còn với cô hầu Tineta, em tránh đường và không bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với cô ta vì em nhận thấy cô ta khinh em và nói với em bằng giọng chế nhạo. Ngày qua ngày, Heidi có nhiều thời gian ngồi và tha hồ tưởng tượng mọi thứ ở nhà lúc này đang trở nên xanh tươi. Những bông hoa màu vàng ống lên dưới ánh mặt trời, xung quanh sáng sực lên trong ánh nắng ấm áp, rồi tuyết và những tảng đá, toàn bộ thung lũng bao la. Nhiều lúc Heidi tưởng như không kiềm nén nỗi niềm khao khát được trở lại quê hương, vì DT đã từng bảo em có thể về bất cứ khi nào em thích. Đến một ngày, Heidi cảm thấy không thể chịu nổi sự mong mỏi hơn nữa. Em vội vã gói buộc tất cả đồ đạc vào trong cái khăn quàng đỏ, đổi cái mũ rơm và xuống cầu thang. Nhưng đúng lúc ra đến cửa, em gặp Favlien Frotenmier đi dạo về, và thế là chấm hết chuyến ra đi. Favlien Frotenmier đứng im trên cửa, sửng sốt nhìn em từ đầu đến chân, cái nhìn của cô dán vào cái bọc màu đỏ, rồi cô kêu lên. Cháu ăn mặc thế này làm gì? Cháu định làm gì với cái gói này? Ta đã nghiêm cấm cháu không được chạy ra phố rồi còn gì? Cháu ra đây định bỏ chạy lần nữa, và đi lang thang như một kẻ ăn mày. Cháu không đi lang thang đâu à, cháu về nhà Heidi sợ hãi nói Cháu nói gì thế? Về nhà, cháu muốn về nhà Raulien Frutenmier kêu to, cơn giận dâng lên Bỏ chạy như thế này à Hai mà biết thì sẽ nói gì hả? Cẩn thận, đừng để ông ấy nghe thấy chuyện này Ta phải biết mọi việc trong nhà của ông ấy chứ Cháu không thể cư xử tốt hơn vì những gì cháu đã được hưởng à Cháu muốn cái gì vậy? Trước kia cháu đã từng được ở một ngôi nhà như thế này, được phục vụ tại bàn, được nhiều người phục dịch như thế này chưa, hả? Chưa ạ. Heidi trả lời, ta thật sự không hiểu nổi. Cô quản xa cấu tiết nói tiếp, Ở đây cháu muốn gì có nấy, nhưng cháu là đứa quá vô ơn. Chỉ vì cháu được chiều chuộng quá mức và thoải mái đến nỗi cháu chẳng phải làm gì, nên mới có thể làm những việc hư đốn như thế. Xúc cảm đầy ắp trong lòng Heidi Và em rút ào ào những nỗi phiền muộn Nói thật, cháu chỉ muốn về nhà Vì cháu ở đây xa quá Con bạch tuyết sẽ bắt đầu kêu thê thảm Bà đang đợi cháu Còn Dixter Flynn sẽ bị đánh Vì cháu không ở đấy cho Peter Format nữa Ở đây, cháu không bao giờ nhìn thấy mặt trời tạm biệt núi non Và nếu con chim khổng lồ có bay trên răng phút Nó sẽ kêu to chưa từng thấy Chỉ mọi người cứ túm tụm và dạy nhau làm những chuyện xấu xa không chịu lên núi mà ở trên ấy tốt hơn nhiều. lạy chúa nhân tử đứa trẻ này mất trí rồi. fralian protemir kêu lên rồi hoảng hốt quay đi và bước trội lên cái bậc thềm trong lúc trội chàng cô đâm sầm phải sebastian. cha đưa ngay con bé bất khảnh kia vào nhà. cô vừa ra lệnh vừa áp tay lên trán vì vừa cũng dào trán sebastian. sebastian tuân lệnh vừa đi gã vừa xoa so xoa so trán vì cũng vừa nhận một cú đao đía đi không nhúc nhích, em đứng, mất sực lửa và sung cả người vì cơn giận dữ trong lòng. Tiểu thư lại gây chuyện hả? Sebastian nói, giọng vui vẻ, nhưng lúc nhìn đi kỹ hơn, thấy em không nhúc nhích, gã thần ái đặt ta lên vai em và cố làm em dịu lại. Thôi nào, thôi nào, đừng xúc động quá thế, vui lên nào, đấy mới là điều quan trọng. Cô ấy suýt làm thủng đầu tôi đây này, nhưng đừng để cô ấy bắt nạt tiểu thư nhé. Rồi thấy Heidi chẳng không nhút nhích, gã bảo Chúng ta phải đi thôi, cô ấy ra lệnh cho tôi đưa tiểu thư vào nhà Heidi đành trèo lên bậc nhưng em lê từng bước, chẳng giống kiểu của em thường ngày Sebastian rất buồn lòng thấy em như thế Và lúc đi sau Heidi, gã cố động viên Đừng nhân nhượng nhé, đừng để cô ấy làm tiểu thư mất vui Tiểu thư hãy can đảm lên Chúng ta có một tiểu thư bé nhỏ kiên cường đến nỗi không bao giờ khóc từ khi ở đây chứ nhiều cô trạc tuổi này khóc đến hàng chục lần một ngày đấy đàn mẹo con đang vui lắm trong nhà mới chúng nhảy nhót như điên lúc nào ravriel proteinmeer ra ngoài chúng ta sẽ đến chơi với chúng nhé heidi khẽ gật đầu ra ý bằng lòng nhưng chẳng vui vẻ gì làm Sebastian nhận thấy ngay gã nhìn theo em thông cảm lúc em lê bước vào phòng riêng buổi tối hôm ấy ravriel proteinmeer không nói gì nhưng luôn ném những cái nhìn đề phòng về phía heidi Dường như đời em nói buộc ra và bất cứ lúc nào theo kiểu quát quát Heidi chỉ ngồi yên Không nhúc nhích Cũng không ăn Em chỉ chấu vội ổ bánh mì vào túi Sáng hôm sau lúc gia sư đến Raulian Protenmier kín đáo Kéo thầy sang một bên và thổ lộ rằng Cô e ngại sự thay đổi không khí Và cách sống mới Cùng những thứ lạ lẫm xung quanh Làm đầu óc Heidi quay cuồng Cô thuật lại chuyện bất ngờ hôm trước Về những lời nói lạ lùng của Heidi chị gia sư quả quyết rằng cô không nên hoảng hốt thầy đã nhận thấy cô bé khá kỳ dị nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo thầy tin rằng được đối xử và dạy dỗ chu đáo cô bé sẽ thăng bằng và đó chính là điều thầy đang cố gắng càng nói thầy càng vững tin hơn tuy rằng thực tế thầy đã thất bại khi dạy hai đi bảng chữ cái và cho rằng hình như em không thể hiểu được các mẫu tự nghe thầy giáo nói vậy ravliel rotenmeier nhẹ cả người Và để thầy vào dạy học Buổi chiều Bất chợt nhớ đến diện mạo của Heidi lúc em ra ngoài Cô quản gia quyết định Phải lấy một số quần áo của Clara Bổ sung cho trang phục của Heidi Để xem cinnamon về Cô bé có dáng vẻ tươm tất Cô thổ lộ ý định với Clara. Em rất sẵn lòng sang sẻ cho Heidi Một số áo váy và mũ Rồi lì lên lầu kiểm tra Đồ đạc của Heidi Xem linh giữ cái gì Vứt đi cái gì Xong chỉ vài phút sau, cô đã quay lại, mặt mày lộ rõ vẻ hoảng hốt Đây là cái gì, Adenhill? Ta đã thấy thứ này trong tủ quần áo của cháu. Cô kêu lên. Trước đây, ta chưa bao giờ thấy bất kỳ ai làm như thế này. Adenhill, tủ quần áo dùng đựng quần áo. Vậy mà ta thấy ở đáy tủ, một đống bánh mì. Cô có tin không, Clara? Bánh mì trong tủ quần áo, một đống bánh mì. Tinete! Cô gọi cô hầu đang trong phòng ăn lên lầu và dẫn tất cả đống bánh mì khỏi tủ quần áo của anh đến heo, vứt cả cái mũ rơm trên bàn đi. Không, không đâu, Heidi hét lên, cháu phải giữ cái mũ và bánh mì cho bà. Em chạy lao sang ngăn Tinete nhưng bị Radian Rotemier giữ lại. Cháu phải ở lại đây, bánh mì và cái thứ trát rưởi kia sẽ được mang đến chỗ của chúng. Cô nói bằng giọng cương quyết lúc nắm chặt tay cô bé, không cho em chạy theo Tinete hai đi thất vọng gieo mình lên đi văn của clara và khóc nức nở tiếng khóc mỗi lúc một to và đau đớn hơn trong những lúc ngừng lặng em thổn thức bánh mì của bà mất hết rồi tất cả để dành cho bà bây giờ bị mang đi hết chẳng còn cái nào rồi em lại khóc như thể tim em sắp vỡ ravian rottenmeier chạy ra khỏi phòng clara cũng khổ sở và hoảng hốt vì tiếng gào khóc của cô bạn hai đi hai đi Clara năng nỉ, đừng khóc nữa, nghe mình nói này, đừng khổ sở thế nữa. Nghe này, mình hứa cậu sẽ có rất nhiều bánh mì, bánh mới nguyên để cậu mang về biếu bà lúc cậu về quê. Còn bây giờ, bánh của cậu đã cứng lại, sẽ ôi mất rồi, không ăn được nữa đâu. Nín đi Heidi, đừng khóc nữa. Một lúc lâu, Heidi vẫn không thể nén nổi tiếng thúc thích. Em sẽ không thể nín nếu không có lời hứa của Clara làm em nhẹ nhõm hẳn. Nhưng muốn chắc chắn Em nói đi nói lại với Lara Tiếng em vỡ ra vì những tiếng thổn thức cố nén lại Chị sẽ cho em nhiều bánh Nhiều bằng chỗ em có cho bà chứ Lần nào Lara cũng cam đoan Sẽ cho em nhiều bằng hoặc hơn Miễn là cậu lại vui Đến bữa tối Hai đi mắt đỏ hoe vì khóc Và nhìn thấy ổ bánh Em không thể nén được tiếng thổn thức Nhưng em cố kìm chế Chị em biết phải ngồi yên trên bàn ăn tối hôm ấy bất cứ lúc nào bắt gặp mắt em Sebastian cũng làm đủ kiểu dấu hiệu kỳ quặc hết chỉ vào đầu gã để chỉ vào đầu Haydi rồi gật đầu nhẹ nhẹ như muốn nói đừng buồn tôi giữ mọi thứ an toàn cho tiểu thư rồi đêm hôm ấy lúc đi ngủ Haydi thấy cái mũ rơm cũ của em dưới tấm khăn phủ trường em vui sướng vội lấy mũ làm nó chẳng ra hình thù gì sau đó Em quấn cái khăn mùi so con mũ rồi nhét thật kỹ vào góc tù áo. Chính Sebastian đã giấu cái mũ cho em. Lúc Tinete bị gọi, gã đang trong phòng ăn và nghe biết mọi chuyện xảy ra với Heidi và cô bé đang khóc nức khóc nở. Vì thế gã đi theo Tinete để lúc cô ta mang các ổ bánh mì và cái mũ ra khỏi phòng Heidi gã tóm lấy cái mũ, chả bộ nói cho tôi xem cái của cổ quái này nào. Sebastian thật sự vui mừng vì có thể cứu cái mũ cho hai đi và đấy là ý nghĩa những dấu hiệu khích lệ với cô bé trong bữa tối